Chương 1 Định mệnh đã ăn bài Sáng sớm ngày 1 ngày 2 tháng 11 năm 1963 Sau một đêm dài không ngủ Trong lúc tiếng súng vẫn còn nổ lẻ tè đâu đây Với nhiều đám khói tại trung tâm Sài Gòn Từ các máy thu thanh phát ra lời loan báo của phe đảo chính Đã hạ được Dinh Gia Long Thủ phủ cuối cùng của chế độ ngô định diệm Nhưng anh em ông Diệm đã trốn thoát Quảng 10 giờ của ngày Đài phát thanh Sài Gòn loan một tin vắn tắt Anh em ông Diệm bị bắt tại chợ lớn Và đã tự tử Dư luận bản tán xôn xao, Phần đông nghi ngờ Không tin anh em ông Diệm đã chết Và nhất là không tin anh em ông Diệm tự sát Vì ai cũng biết Tổng thống Diệm là một trong những người ngoan đạo Mà Thiên Chúa Giáo cấm tự sát Trong khi ấy phe đảo chính không cho biết thêm tin tức nào về cái chết của Diệm và nhu Và báo chí không dám nói rằng anh em ông Diệm bị giết Ngày 6 tháng 11 năm 1963 Nhật báo New York Times in hình sát Tổng thống Diệm Bị còng tay với lời chú thích Tự sát không có tay Có ý mỉa mai lời thông báo của phe đảo chính rằng Anh em ông Diệm đã tự sát Về sau, người ta có thể công khai nói rằng anh em cố tổng thống bị giết, nhưng ai giết và ai ra lệnh giết? Đó là một nghi vấn cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn phơi bày ra chữ ánh sáng Người viết không dám làm công việc của một sử gia mà chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ và việc soi sáng cho một giai đoạn gây go của lịch sử, một giai đoạn đầy những biến chuyển và bí mật. Giây phút cuối cùng Trước khi nhận định toàn bộ về con người Ngô Đình Diệm và chế độ của ông ta Chúng tôi xin ghi lại những giây phút cuối cùng Của cuộc đời của một Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nhân dịp tiếp các phái đoàn quân chính trong ngày 26 tháng 10 năm 1963 Tổng thống Diệm bằng một giọng ai oán thoáng buồn ông nói Chế độ này tuy còn nhiều quyết điểm Cũng còn hơn nhiều chế độ khác Người ta chê là độc tài Nhưng vì ngại còn những thứ độc tài khủng khiếp hơn Tôi tiến thì theo tôi Tôi lui thì bán tôi Tôi chết thì trả thù cho tôi Trong thời gian này tinh thần của Tổng thống diệm Đang trải qua cơn giao động cực độ Những nhân vật gần ông Đều nhận thấy ông trở nên nóng nảy bất thường Ngay thở dài Nét mặt đâm chiêu thoáng buồn Có lẽ Tổng thống Diệm đã linh cảm được tai họa sắp đến với ông ta Gia đình và chế độ Ông Ngô Đình Nhu lại càng biểu hiện một cách mau chóng Ông Nhu già hẳn đi, nét mặt chảy dài Bức hình ông Nhu đăng trên tuần báo Express số 909 Ngày 15 tháng 12 năm 1968 Chính là mấy bức hình chụp vào những ngày cuối cùng trong đời ông Khuôn mặt ông Nhu càng in một vẻ căm giận cùng với vẻ đẹp của những đường nét điêu khắc. Tuy nhiên ông nhu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và sẵn sàng đối phó. Sáng sớm ngày 30 tháng 7 năm 1963, ông Diệm lững thững đi xuống vườn hoa trước cửa dinh gia Long, ngắm mấy chậu non bộ nhỏ mới đắp xong và đặt dưới gốc cây. Ông bận bộ đồ sám nhạc, đội mũ len, chống chiếc ba to như khi đi thăm địa điểm dinh điện. Ông ngắm vài phút ngó lên bức ảnh lớn của ông treo cao đằng sau bàn giấy của ông đồng lý bộ phủ tổng thống rồi mỉm cười lên lầu tiếp khách lần cuối ngày 31 tháng 10 hầm trú ẩn xây trong dinh Gia Long đã hoàn tất để có thể chịu đựng được một loại bom 500kg cũng vào ngày đó ông Ngô Đình Nhu tiếp kiến các đại diện ủy ban liên hiệp bảo vệ Phật giáo cuộc ngày phái đoàn điều tra liên hiệp quốc về vụ Phật giáo miền Nam đã máy bay ra Huế để tiếp tục cuộc điều tra Đại sứ Cấp Lốt đã nhận được đầy đủ tin tức về kết quả và thái độ của phái đoàn này tại Sài Gòn và thấy rằng sẽ bất lợi cho những toan tính âm mưu của ông Vụ đàn áp Phật giáo và được duy trì để lấy cớ lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm như ông Lốt mong muốn Sáng mùa 1 nhằm vào ngày lấy các thanh Công sở đều được nghỉ Tổng thống Diệm đã tiếp người bạn đồng minh Hoa Kỳ cuối cùng trong đời ông. Đó là Đô Đốc Henry Pheo, Tổng Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. Đô Đốc Henry Pheo chắc chắn biết rõ những gì mới xảy ra. Trong mấy giờ nữa sẽ kết thúc chế độ của Tổng thống Diệm mà ông ta theo lễ nghi vẫn xưng tụng như một nhà lãnh đạo anh minh của miền Nam. Hồi 13 giờ 30 phút, súng bắt đầu nổ từ nhiều nơi trong đô thành ai gây nên tiếng súng đó bắt đầu từ một thế lực nào tướng lãnh quần chúng Mỹ thực ra những âm mưu lật đổ tổng thống Diệm đã sắp đặt từ tháng 5 năm 1963 rồi được âm thầm tiến hành buổi tối ngày 28 tháng 10 do sự sắp xếp từ trước của trung tướng Trần Văn Đôn đã tiếp xúc bí mật với giới chức Mỹ tại nhà một nhà sĩ tướng Đôn luôn luôn nhắc nhở người Mỹ giữ bí mật hoàn toàn và không thảo luận Vấn đề này với bất cứ một ai Ông ta đã cố gắng thuyết phục Đại sứ Camulot Chấp nhận chương trình hành động của nhóm ông Và làm như thế nào để Hoa Kỳ Đồng ý cho bật đèn xanh càng sớm càng tốt Lúc đầu nhóm đảo chính dự định khai hòa Vào ngày 31 tháng 10 Theo sự trước nữa Nhóm đảo chính cùng với sự đạo diễn Của mấy chuyên gia CIA Đã dự định đảo chính Nhân vào ngày kỷ niệm 26 tháng 10 Nhưng đêm 25 tháng 10, ông Nhu đã nhận được báo cáo đầy đủ. Nhóm đảo chính với các tướng Đôn, Minh ra tay hành động trong cuộc duyệt binh tại đường Thống Nhất vào sáng 25 tháng 10. Dịp này sẽ bắt sống Tổng thống Diệm và ông Nhu sau đó thanh toán Dinh Già Long và thành Cộng hòa. Vào phút chót, ông Sinh, trưởng phòng CA, Tòa Đại sứ Mỹ, người thầy thế đại tá di sa sân đã thông báo kịp thời Chulukohen biết là chưa thể bật đèn xanh bởi có kẻ trong Tòa đại sứ Mỹ tiết lộ cho ông Nhu. Hiện nhiên là Cabotlot đã đồng vai trò một nhà lãnh đạo đứng bật đèn cho cuộc đảo chính ngày 1 11 1960 1963 Cabotlot được coi như tiếng nói có thẩm quyền của phe tự do. Những nguyên nhân nào khiến cho Mỹ phải gấp rút tìm mọi cách lật đổ chế độ Tổng thống Diệp Hẳn nhiên về phía Mỹ không phải là nguyên nhân Phật giáo, đơn giản vì quyền lợi của nước Mỹ trước hết. Cái gai chính yếu của đại sứ lốt cũng như Simit Konyan và nhóm đảo chính là tướng Tôn Thất Đính làm sao nhổ được cái gai này. Tuy nhiên cho đến ngày 28 tháng 11 tướng Đôn có thể đã tạm yên tâm về mặt tướng Đính. Điều mà phía đảo chính lo ngại nhất là lực lượng đặc biệt của đại tá Lê Quang Tùng lực lượng này vẫn được coi là thành phần nòng cốt của chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 29 tháng 12, tướng Tôn Thân Đính với tư cách Tư lệnh Quân đoàn 3 và từng là Tổng Trấn Sài Gòn ra đình, ra lệnh cho các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt di chuyển ra khỏi Sài Gòn. Đó cũng là một phần kế hoạch nhằm vô hóa những lực lượng trung thành của chế độ. Hơn nữa, tướng Đính đang được lòng tin cậy của ông Nhu theo dư luận đồn đại. Sau ngày đảo chính ngày 1 1 năm 1963 Thì chính ông Nhu đã giao phó cho tướng đính Thực hiện một cuộc đảo chính giả Với danh hiệu Bravo 1 và 2 Nhằm phá vỡ kế hoạch đảo chính thực Của nhóm tướng lĩnh đang liên kết Với cả bốt lốt Nếu thực sự cuộc đảo chính sẽ xảy ra Ông Nhu chấp nhận một cách không nghi ngờ Về việc tướng đính Móc nối với nhóm đồn, mình Chính ông Nhu đã từng nói với tướng Huỳnh Văn Cao Khánh Vĩ Đính là chỗ người trong nhà cả, không lo Ông Nhu, tùy cao tay lắm, nhưng đâu có thể học được chữ ngờ qua trường hợp của Tướng Đính. Tương kế tiệu kế Tướng Đính nắm cơ hội này để quật ngược lại thế cờ. Không có sự tham gia của Tướng Đính cuộc đảo chính ngày 11 tháng 1 năm 1963 không thể thành công. Cái lối của ông Nhu là cái lối của một nhà chiến thuật và chiến lược, nhìn và tiên liệu quá xa phạm vi hẹp của chiến thuật giai đoạn. Hơn nữa vì lòng tin cậy ông nhu đã chọn nhầm một người mà chính trước đây ông nhu cho là khó xài, nhưng vẫn sử dụng vì cho rằng mình cao tề ấn. Mặt khác trước đó đại tá đỗ mậu quyền giám đốc nhà ninh quân đội một môn đệ tin cậy của ngô đình diệm đã phúc trình cho hai ông nhu diệm biết cộng sản đang tập trung tại vùng đô và mưu đánh phá sài gòn. Dĩ nhiên. Đây là bản phúc trình giả với mục đích để làm là làm lạc hướng theo dõi của chính quyền và đồng thời có cơ để phân tán một số đơn vị trung thành của Diệm ra khỏi Sài Gòn. Như vậy, phe đảo chính sẽ giảm thiểu được sức chống đối của phe chính phủ. Hồi 12 giờ 30 ngày 1 tháng 11, Tướng Trần Văn Đôn cùng một số tướng tá nòng cốt triệu tập hội nghị trong Bộ Tổng Tham Mưu với sự tham gia của hầu hết các tướng lãnh và một số tư lệnh quân binh chủng. Tướng Tôn Thất Đính không có mặt trong hội nghị này. Lúc đó ông ta đang phải túc trực tại tổng hành dinh quân đoàn 3 Người thì cho rằng đến giờ phút quyết liệt, phe đảo chính vẫn chưa tin hẳn tướng Đính và có lẽ đó cũng là lý do tướng Đính không có mặt trong hội nghị quan trọng đó. Thiện chí nhà giàu. Theo tiết lộ của Gelber, để lôi kéo tướng Đính vào phe đảo chính, Mỹ đã trao cho tướng Đính một số tiền ứng trước là một triệu đô la do kết quả sự thương lượng giữa tướng Đôn và đại sứ Cà Bốt Lốt ngày 24 tháng 10. Số tiền ứng trước này được coi là thiện trí cụ thể của Mỹ, giúp phe đảo chính có chút phương tiện để thực hiện kế hoạch. Tưởng cũng nên nhắc lại, khoảng cuối tháng 10, dư luận trong chính giới và ngoài giao đoàn đã đồn đại về những hoạt động của nhóm mật bụ pháp thuộc sở hành động do tướng De Gâu gửi qua Sài Gòn vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho hai em ông Diệm. Sáng ngày mùng 1 tháng 2, đại sứ Cabo Lốt hướng dẫn đô đốc Fell đến dinh Gia Long thăm xã giao tổng thống Diệm. Nhân dịp này, tổng thống Diệm đã cho Cabo Lốt biết là đang có dư luận về một cuộc đảo chính nhằm lật đổ tổng thống. Ông Diệm nói như thế là có ý bảo cho ông Cabo Lốt biết ông ta luôn luôn theo dõi đường đi nước bước của Mỹ trong âm mưu lật đổ chế độ hiện hữu. Đại sứ Cáu Bốt Lốt vẫn một nụ cười bồn vã và hứa với ông Diệm nếu có sự chẳng hay xảy ra như dư luận đồn đại, người Mỹ sẽ đảm bảo cho cá nhân Tổng thống. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đại tá Conein đã đến gặp tướng Đôn và túc trực bên phe đào chính trong suốt ngày 1 và ngày 2 tại Bộ Tổng tham Mưu. Ông ta là trung gian giữa Tòa Đại sứ Mỹ và phe đào chính. Hay đúng hơn, ông ta thủ vai trò của kẻ điều động và thực hiện kế hoạch đã được thảo luận và quyết định chung giữa tòa đại sứ Mỹ và phe đảo chính. Khi ở Dinh Yên Long trở về, đại sứ Lốt đã nhận được đầy đủ tin tức từ Bộ Tổng tham Mưu báo cáo cho biết kế hoạch tiến hành. Rồi một ngày trôi qua, như mọi người biết, cuộc đảo chính hoàn toàn thành công với sự xuất hiện của các tướng lĩnh, mang danh sưng là những con người cách mạng và trong tổ chức mới, lúc đầu mệnh danh hội đồng các tướng lãnh sau đổi thành hội đồng quân nhân cánh mạng nhằm vào đúng ngày lễ các đấng linh hồn một trong những ngày lễ quan trọng nhất của tín đồ thiên chúa giáo hai anh em tổng thống diệm cùng bị thảm sát sau khi đã dâng chọn những lời cầu nguyện cuối cùng tại nhà thờ cha tam chợ lớn với sự chứng kiến của linh mục diệm một linh mục thuộc hội từ sai paris chi tiết về cái chết của tổng thống diệm đến nay tuy không còn là điều bí mật sau đó có quá nhiều những chi tiết mâu thuẫn nhau. Trong những giờ phút cuối cùng, Ngô Đình Diệm đã tỏ ra hoàn toàn mệt mỏi và không còn tin tưởng bao nhiêu khi phe đảo chính báo cho anh em ông Diệm biết là đã bắt đại tá Tùng và ông này cùng lực lượng của ông đã đầu hàng phe gánh mạng. Tổng thống Diệm bây giờ chỉ còn đặt tin tưởng vào quân đoàn 3 của tướng Huỳnh Văn Cao và nhất là quân đoàn 2 của tướng Khánh mà ông Nhu hoàn toàn thịt cậy song tướng cao đã không làm được gì khác hơn sư đoàn 7 nằm trong tay đại tá Nguyễn Hữu Có phụ tá tư lệnh quân đoàn anh em ông Diệm chỉ còn lại lực lượng phòng vệ trong dinh tất nhiên lực lượng này không còn phương thế hoạt động nào khác hơn là đành thúc thủ trong bốn bức tường thành Cộng hòa và Dinh Giang Lòng trước một tình thế bi đát đó ông Nhu quyết định ra đi Tổng thống Diệm mặc nhiên chiều theo quyết định của em đi mồ thì đi Đó là lời nói gió cuốn mây trôi của Tổng thống Diệp. 8 giờ 30 phút, Tổng thống Diệp, ông Nhu, Đại quý Đỗ Thọ và Đại quý Bằng rời khỏi Dinh Gia Long trên bước đường của định mệnh. Khi tiếp thu Dinh Gia Long, Trung tá Phạm Ngọc Thảo không tìm thấy anh em ông Diệp nên đã cấp báo cho tướng Trần Thiện Kiêm rõ. Tướng Trần Thiện Khiêm ra lệnh cho Trung tá Thảo phải tìm kiếm. Theo tiết lộ của những người trong cuộc, tướng Khiêm dặn Phạm Ngọc Thảo phải tìm mọi cách đón anh em ông Diệm, phải bảo vệ an ninh cho anh em ông ta. Có được như vậy thì tướng Kiêm và phe của Trung tá Khải mới có thể thực hiện được kế hoạch lật ngược thế cờ. Khi được tin Dinh Gia Long đã thất thủ, thì lúc ấy chính là lúc trong hội đồng quân nhân cách mạng và nhóm tướng tá Đảo Chính cũng đã chia thành năm 7 phe qua những xu hướng chính trị và quyền lợi trái ngược nhau. Riêng Trung tá và Ngọc Thảo Từ trước ngày đảo chính đã có những liên lạc mật thiết với đại tá Đỗ Mậu và Tướng Khiêm. Ông Thảo là người được tướng Khiêm, tin cậy và cả hai đều là những tướng tá từ chế độ tin dùng. Riêng Tướng kiêm sau vụ đảo chính hụt, ông trở thành vị tướng lãnh thân cận của Tổng thống Diệm và được coi như người con tin cận trong gia đình Tổng thống. Trong đường lối và trong thầm tầm của phe Phạm Ngọc Thảo, chỉ muốn thay đổi cơ cấu của chế độ mà thôi song tình thế đã biến chuyển khác hẳn và trái với ước mong của Phạm Ngọc Thảo từ buổi đầu ông Thảo hẳn biết rõ xu hướng khác nhau trong hội đồng của nhân cách mạng trong đó có một xu hướng chủ trương phải giết anh em ông Diệm để trừ hậu họa và đó cũng là chủ trương của một số nhân vật Mỹ mà ông Pheo là đại diện ông này vẫn chủ trương chế độ ngô định Diệm phải được cải tổ toàn bộ nếu Tổng thống Diệm không chịu thì Tổng thống phải ra đi hoặc bị thủ tiêu xu hướng thanh toán Tổng thống Diệm quy tụ ở mấy tướng lãnh đã sẵn lòng bất mãn với ông Diệm từ lâu đó là các tướng Trần Tử Hoài, Mai Hữu Xuân mặc dù những người như Trung tướng Trần văn Đôn từng được chế độ Tổng thống Diệm đặc biệt ưu đãi tin cẩn trong suốt 9 năm cũng muốn thay đổi chính phủ Diệm tướng Đôn liên tiếp được giao phó những chức vụ quan trọng từ tư lệnh vùng 1 đến tư lệnh lục quân rồi quyền Tổng tham mưu trưởng Ba tướng Đôn Kim Oai được coi là thành phần nỏng cốt của hội đồng quân nhân cánh mạng. Người Mỹ tin cẩn và tướng Đôn hơn cả, sở dĩ tướng Dư Vân Minh, được Mỹ giao phó vai trò chính vì đối với quân lực lúc ấy và trong hàng tướng lãnh thì uy tín của tướng Minh nổi bật hơn cả, có thể nói năm tướng Minh Đôn Kim Oai Xuân đứng riêng một phè. Chưa có chứng cứ nào rõ rệt để nói rằng tướng Khiêm, Đại tá Mậu, Trung Tất Thảo đứng về một phe khác không mấy thân thiết và tin cẩn đối với phe kia. Nhưng dù sao tướng khiêm vẫn là người tỏ ra ôn hòa với chế độ Ngô Đình Diệm, mà chính ông ta đã trưởng thành trong chế độ ấy. Còn chúng ta phạm Ngô Thảo, một tín đồ Thiên Chúa giáo có đầu óc tiến bộ và quốc gia cực đoan, kể từ biến cố Phật giáo, ông quyết liệt chủ trương phải thay đổi thành phần và cơ cấu của chế độ. Chúng ta Thảo là người thứ nhất đã can đảm trình bày với tướng Khiêm đang nắm quyền tham mưu trưởng Lê Quân cái trục liên lạc thân tiết của chúng ta Thảo Thảo Mậu Tuyến Thảo là bạn tâm tình của bác sĩ Trần Kim Tuyến và chính Thảo cũng đã thẳng thắn tỏ bày ước vọng và kế hoạch của ông cho bác sĩ Tuyến rõ kể từ đầu tháng 5 năm 1963 theo sự lượng tính và tiên liệu của bác sĩ Tuyến nếu không kịp thời có một chương trình hành động để cứu nguy chế độ thì có lòng ngăn ngừa được cuộc đảo chính Chúng ta Thảo cũng lo âu như thế. Từ khi ông Tuyến ra đi thì Thảo không còn gì ràng buộc mật thiết với chế độ xong Thảo vẫn tiếp tục móc nối với một số tướng tá vẫn được coi là người của chính quyền nhằm thực hiện một cuộc đảo chính cốt sửa sai hơn là san bằng đồng thời có thể ra tay trước phe của tướng mình và vô hiệu hóa mọi âm mưu trong kế hoạch của họ và luật ngược thế cờ để nắm phần chủ động. Thảo đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 1963 và Thảo được đặt dưới quyền sử dụng trực tiếp của Khiêm Dù chủ trương như thế nào, Thảo cũng đã là một trong những người thân tín của chế độ Diệm Ông Thảo đã được hội đồng quân nhân cách mạng giao phó phần phát thanh Đây mới là thứ vũ khí sắc bén nhất để sâu đẩy chế độ Ngô Đình Diệm Ví như không có phần phát thanh từ lúc đầu thì cục diện chưa chắc đã thay đổi mò lẹ Khi phè mình đồn kim nhờ được tin Ngô Đình Diệm đang ở chợ lớn đã cấp tốc ra lệnh cho đại tá Dương Ngọc Lắm, đem thiết quân vận M113 vào đón bắt. Đại tá Lắm lúc ấy đang nắm quyền tổng giám đốc địa phương quân, một trong số tướng tá, được chế độ đặc biệt ưu đãi tin dùng Ông Lắm là người đào chính và phút chót. Tất nhiên là ông đã không được sự tin cậy của phe chủ chốt Do đó, Mai Hữu Xuân được minh chỉ định đi theo giám sát lắm. Tóm lại, đã có hai toán quân và trợ lớn tìm bắt anh em tổng thống diệm. Mỗi toán có thể nói thuộc về một phe, nhằm mục đích riêng. Nếu chúng ta Thảo biết rõ anh em ông Diệm đang ở nhà thờ Cha Tam, thì cái chết đã không đến với hai anh em ông Diệm, ít nhất là đã cứu thoát được ông Diệm. Xong Thảo lại chỉ đến lục xoát nhà mã tuyên trong lúc anh em Tổng thống Diệm đang dừng lấy ở nhà thờ Cha Tam. Ông Thảo trở về tay Không, đồng thời cũng mang theo sự thất bại của nhóm ông. Và có phải chính ông Diệm báo tin cho Khiêm Để nhận sự đầu hàng và cho biết Đang ở nhà thờ cha tam không Một nghi vấn cho rằng Có lẽ viên sĩ quan tùy viên của ông và phút chót đã phản phúc Và báo cho phe đảo chính biết Nơi hai anh em đang trú ẩn. Sự thật không phải đại huy đỗ thọ Đã phản phúc Đại huy đỗ thọ được tổng thống Bảo đi gọi điện thoại về bộ tổng tham mưu Cho Khiêm Nhưng thọ lại gọi điện thoại trực tiếp cho Đỗ Mậu Là chú ruột của mình vậy thì hai anh em mông diệm có đầu hàng phe đó chính không? Những diễn biến tại dinh gia long và tại nhà thờ mã tuyên từ 12 giờ 30 ngày 1 tháng 2 năm 1963 đến 4 giờ đêm ngày 2 tháng 2 sẽ giúp cho sự ra sau này đi đến một kết luận rõ rệt hơn. Khi đại tá lắm đem quân đến nhà thờ cha tam thì lúc đó hội đồng quân nhân cách mạng vẫn chưa có quyết định dứt khoát về số phận chung của anh em ông diệm. Một người trong cuộc cho biết anh nào cũng run hết, cũng chưa một quyết định dứt khoát quan hệ đến sự thành bại của cuộc đảo chính. Hội đồng chia thành 3 bốn phe, một phe nhất định phải thanh toán ngay anh em ông Diệm. Tuy nhiên phe này chỉ dì tay bàn kín với nhau thôi. Phe khác chủ trương để anh em ông Diệm lưu vong ra ngoại quốc. Phe thứ ba giữ thái độ rẻ rặt. Phe quyết định thanh toán ông Diệm lấy cớ rằng nếu anh em ông Diệm còn sống thì cuộc đảo chính sẽ bất thành vì tay chân của ông không sớm thì muộn cũng sẽ phản công. Và lại phe này thấy rằng ngay trong hội đồng quân nhân cách mạng cũng đã quá phần nửa từng là người thân tín của ông Diệm Nhu. Điều lo ngại hơn nữa là họ vẫn chưa nắm được tướng tốt thất đính mà binh quyền đang nằm gọn trong tay đính, cũng như một số tướng tá khác như Nguyễn Khánh, quân đoàn 2, Huỳnh Cao Văn, quân hồn 4, Cao Văn Viên, tư lệnh nhảy dù và Huỳnh Hữu Hiền, tư lệnh không quân, Hai sĩ quan Viên và Hiền đã thẳng thắn từ chối tham gia phía đào chính. Giả sử nếu đưa anh em ông Diệm về trình diện hội đồng quân nhân cách mạng thì biết đâu sự hiện diện của anh em ông lại không thể làm cho nản lòng và gây xúc động lương tâm của những người thân tín cũ của ông. Nếu chỉ nhằm đến mục đích hoàn thành cuộc đào chính và tránh mọi hậu họa thì phe này khi ra tay hạ sát tổng thống Diệm cũng không có gì khó hiểu. Trường 2 Người sống và người chết. Một giờ ba mươi, Sài Gòn ngái ngủ trong ánh nắng gay gắt, từng đoàn đã nổ làm thức giấc, dần đồ thành. Tin đảo chính lan truyền trong dư luận từ mấy tháng nay bây giờ đã thành sự thật. Nhưng ai làm vụ này, và rồi sẽ ra sao, ai sẽ đánh đạo? Những khuôn mặt lớn nào sẽ xuất hiện? Lúc ấy dám chắc rằng không một ai có thể nghĩ Phó Tổng thống Thư sẽ làm cánh mạng. Nhưng cũng không ai ngạc nhiên Thấy Trung tướng Dương Minh Trở thành chủ tịch hội đồng quân nhân tỉnh mạng Sáng ngày mùng 2 tháng 2 Năm 1963 Sài Gòn bừng bừng trong khí thế vũ bão Đường phố đông nghẹt những người Thế là cao chung cho một chế độ 9 giờ 15 phút Đại phát thành loan tin Anh em ông Diệm và ông Nhu đã tự tử Tại sao lại tự tử Từng đoàn thanh niên nam nữ kéo nhau đi đập phá trụ sở Việt Tấn xã và 9 tờ báo được coi là thần chính quyền Ngô Đình Diệm. 26 trụ sở các hội đoàn được coi là của chính quyền cũng bị đập phá tan hoang. Tướng Dư Văn Minh trở nên một thần tượng mới. Tướng Đôn Đính được suy tôn như các vị anh hùng lỗi lạc. Tư thất của một số nhân vật thuộc chế độ cũ cũng bị đám đông kéo đến đập phá. Thiệt hại nặng nề về tư thất là của các ông Ngô Trọng Hiếu, Cao Xuân Vĩ. Chế độ Ngô Đình Diệm cáo chung trước hết là do kết quả của những chủ mâu thuẫn nội bộ và sự góp công lật đổ chế độ của một số viên chức thư lại chỉ biết cúi đầu thi hành, không có một sáng kiến làm mới và xây dựng chế độ. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Sự xuất hiện của tướng Khánh trên chính trường miền Nam cùng với sự ủng hộ tích cực của Mỹ qua vai trò của các buôn lót. Cùng hai ông Minh Thơ đã trở thành những người bạn tâm giao thân thiết. Ông Thơ ông Minh cũng như tấm tình thân thiết đối với ông Ngô Trọng Hiếu và Huỳnh hữu Nghĩa. Khi đào chính thành công thì tứ tài tử chia làm hai ngả. Ông Hiếu và ông Nghĩa rủ nhau vào khám chí hòa. Ông Thơ và ông Minh lên đến hàng tột đỉnh công dành. Tại sao lại như vậy? Một lớp người từng lương cao bổng hậu Của chế độ cũ, xong một phần thì nối tiếp nhau đi vào khám trí hòa, hay nếu không cũng bị vong ra bại sản. Còn một phần khác, nối nhau tiến lên theo ngọn chiều đổi ngôi, chẳng qua đó cũng chỉ là bức tranh vân cầu trong muôn đời của thế sự. những lý do nào đã khiến cho đôi bạn thơ hiếu trong phút chốc? Kẻ được trọng hậu, như một vị bán anh hùng, còn người bị lên án như một hung thần tay sai của vợ chồng ông nhu. Trước năm 1954, khi ông Thơ còn làm tỉnh trưởng Long Xuyên, thì ông Hiếu làm trưởng thi ngân khố và hai người trở thành bạn tri giao thân thiết. Ngoài tướng Minh với ông Hiếu, ông Thơ còn một người bạn tâm giao khác là ông Huỳnh Hiếu Nghĩa, nguyên bộ trưởng lao động. Phút chốc thế sự đổi thay, anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Ngô Trọng Hiếu sau khi ra tù ở ngay trong một căn nhà bình dân trong xóm Thị Nghè, sáng chiều leo lên chiếc vết ba cũ gì để đi dạy học và lớp nói tiếng Tây Thả đàn ngâm kiều Đọc trinh phụ ngâm Đêm đêm nằm bắt tay lên chán Mà suy ngẫm trò đời Cựu phó tổng thống thơ Từ ngày thôi làm thủ tướng Lui về vui thú trong cảnh Tọa hưởng kỳ thành Lâu lâu đi Pháp một chuyến Đi Nhật một chuyến Sự thực đối với chế độ cũ Phó tổng thống thơ Đã có công với rất nhiều người Nhờ sự đẻ bạt của thơ Mà nhiều người có lương cao bồng hậu Áo đạt lên tổng thống diệm Chính phủ Ngô Đình Diệm thành lập ngày mùng 7 tháng 7 năm 1954. Ông Nguyễn Ngọc Thơ đã đề nghị ông Ngô Trọng Hiếu là tổng trưởng thông tin nhưng có sự chục trặc nên ông buổi kiện Tín giữ chức vụ này. Chính ông Nguyễn Ngọc Thơ đã giới thiệu và vận động để Hiếu đi làm đại diện chính phủ tại Campuchia, hàng đặc sứ. Sau này đôi bạn Hiếu Thơ trở thành xa lạ nhau trước hết chỉ vì nguyên nhân Yếu được coi là người thân tín của Ngô Đình Nhu Còn thơ lại được Tổng thống Diệm Không những kính nể mà còn coi nhau như tình anh em Ông Nguyễn Ngọc Thơ Rất kiên kỵ những ai được coi là Người của ông Nhu Tại sao vậy? Báo chí Ngoại quốc nói rằng Tướng Minh bị ông Nhu ganh ghét Và loại trừ, điều đó có đúng không? Ông Cố Vấn Nhu Đã nghĩ về tướng Minh như thế nào? Nhất là vai trò của Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ra sao Trong 9 năm của chế độ cũ Và 3 tháng sau đó chỉnh một công hậu Sau ngày 1 tháng 2 năm 1963 một số đông chính khách đã có bộ mừng thầm là phè này thế nào họ cũng được hội đồng quân nhân cách mạng chiêu cố, cụ thể hơn là cố làm sao vận động cho mình và phe đảng mình, được các tướng lĩnh và các thầy đề bạn vào ghế nào đó trong chính phủ mới mà tướng Dương ba Minh đang thăm dò để chọn một số vị lương đống quốc gia chèo lái con thuyền miền Nam Việt Nam trong một giai đoạn mới Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 2, tướng Minh rất bận rộn và phải dành nhiều thì giờ tiếp xúc với một số chính khách có tên tuổi. Nhiều người được coi là nhiều hy vọng được chỉ định làm thủ tướng chính phủ như Trần Văn Vân, Phan Huy Quát, Vũ Văn Mẫu, Trần Văn Hương, Nguyễn Ngọc Thư. Ai cũng tưởng hội đồng quân nhân kích mạng sẽ không bao giờ đề cử cựu phó tổng thống thơ làm thủ tướng vì như vậy rất khó coi nếu xét về tình cảm và không thể được nếu xét về lý. Sau như lịch sử đã diễn biến cuối cùng Chỉ có ông Nguyễn Ngọc Thơ Được quân đảo chính lựa chọn Nói là hội đồng quân nhân cách mạng lựa chọn Chỉ là cách nói theo nguyên tắc Và trên văn tử Thực tế không phải như vậy Bàn tay phù thủy Trước khi đại sứ Cabotlot Thừa lệnh Washington Cho bật đèn xanh và giờ hát Để các tướng lĩnh bắt tay vào đại sự Thì cũng là lúc Trục liên lạc Washington Sài Gòn Bắt đầu hoạt động từng giờ từng phút Công việc đảo chính đã trở thành thứ yếu. Điều quan hệ nhất đối với Washington là tìm được người thừa kế chính phủ Ngô Đình Diệm cho hợp tình hợp lý. Cái tình ở đây phải hiểu là hợp với hào ý của giới chức Mỹ, phải được lòng các thầy trong hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo và đồng thời có thể làm cho đồng bào thiên chúa giáo được an tâm. Ông Lốt vẫn là cao thủ trong ngành ngoại giao Mỹ và từ lâu bị nghi ngờ có những hoạt động riêng cho cơ quan CIA. Tuy nhiên ông ta vẫn luôn luôn tỏ ra tôn trọng những nguyên tắc ngoại giao. Từ sáng ngày mùng 2, ông Lốt đã tiếp xúc rộng rãi với ngoại giao đoàn, nhất là đối với mấy vị đại sứ, có ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ tại miền Nam Việt Nam và cả khu vực châu Á. Tòa đại sứ mà ông Lốt quan tâm nhất đó là các tòa đại sứ Anh, đại sứ Nhật, sau nữa là tòa khâm sứ đại diện cho tòa Thánh Vatican tại miền Nam Việt Nam. Dĩ nhiên tòa khâm sứ đã hoàn toàn rè rặn và cư xử với ông Lốt theo mức độ ngoại gia bình thường. Lúc đầu đã có một vài ứng cử viên được giới chức Mỹ lưu tâm và dùng làm trái banh nhỏ để thăm dò. Đó là giáo sư Vũ Văn Mẫu, cựu ngoại trưởng của Tổng thống Diệm, một vài người Mỹ thuộc phòng chính trị Tòa Đại sứ Mỹ, cho rằng ông Mẫu vừa có tiếng trong giới ngoại giao, vừa có thành tích đối với Phật giáo, nhân vụ giáo sư Mẫu xuống tóc và qua Ấn Độ hành hương để gọi là phản đối chính phủ về vụ phần giáo. Ông Mẫu lại là một luật gia tên tuổi keo léo mềm mỏng, tuy vậy một vài người Mỹ không bằng lòng vì một điểm duy nhất giáo sư vũ Vân Mẫu là người di cư Lập trường của ông Mẫu lại không rõ rệt ông không được lòng tin cận Phật giáo cũng như của các nhà lãnh đạo mới, đồng thời một số người khác lại coi giáo sư Mẫu như một người có trách nhiệm về một tinh thần đối với chế độ của Ngô Đình Diệm. Theo giới am tưởng chính sự tại hội đồng quân nhân cách mạng thì ngay các tướng lãnh cũng lờ mờ không biết ai sẽ được chỉ định làm tân thủ tướng và nhiều vị tướng trong hội đồng cho đến phút chót mới biết được tin ông thơ được chỉ định Chọn ngày 3 tháng 2 dưới chứng Mỹ vẫn chưa rất khoát khuyến cáo tướng Minh trong việc chỉ định ai Ngoại trưởng danun cũng như Thứ trưởng Hariman dĩ nhiên trong cương vị của mình không thể bày tỏ ý định nào nhưng qua những cuộc đàm đạo với đại sứ Lốt và một số chính khách họ cũng đã hiểu được rằng người Mỹ muốn có một thủ tướng thuộc tư tưởng ôn hòa trung dung được hiểu theo nghĩa thư lại bản giấy giới chức Mỹ muốn được tiếp tục đều đặn như không có chuyện gì xảy ra nghĩa là ông diệm chết là chuyện riêng còn chế độ của ông ta thì vẫn cần phải duy trì miễn sao thuận với tình cảnh mới sau này người ta cho rằng đại sứ Lốt bị Phật giáo cho vào mê hồn trận và xòa mũi và đồng thời Mỹ cũng như hội đồng quân nhân cách mạng đã bị chi phối bởi áp lực rất mạnh mẽ của phái Phật giáo. Sự thực như thế này, hội đồng quân nhân cách mạng có chịu sự chi phối mạnh mẽ như vậy, xong ông đại sứ Lốt thì không. Cái vẻ bên ngoài vì đại sứ Lốt nghiêng hẳn về phía Phật giáo của các thượng tọa Tâm Châu và Tri Quảng. Nhưng trong đường ngưỡng mới của Mỹ, ông Lốt đã lựa chọn phía Phật giáo Nam Việt mai thọ chuyển. Đơn giản vì Phật giáo Nam Việt trong quá khứ được coi là hiền hòa, không có tham vọng chính trị, là một tập thể tương đối thuận về phương diện tôn giáo hơn nữa phía Phật giáo Nam Việt sau ngày 1 tháng 2 năm 1963 đã tỏ ra rẻ rặt hay đúng hơn là tách khỏi các thầy Tâm Châu và Trí Quang. trong chiến thuật giai đoạn thì Đại sứ Lốt phải đi với Phật giáo của các thượng tọa Tâm Châu và Trí Quang. trong chiến lược và từ cục bộ đến toàn cục thì ông Lốt không thể sử dụng những người khối này trong tư thế Thủ tướng Chính phủ vì đây được coi là khởi điểm lộ trình mới do lẽ đó đại sứ Lốt đã khuyến cáo tướng Minh nên tìm người này người nọ ông Lốt rất khôn khéo không chỉ rõ đích danh ai nhưng với một số tiêu chuẩn nào đó tướng Minh có thể tìm ngay được vì thủ tướng hợp ý với ông lại hợp ý với đại sứ Mỹ Tuần mới kép cũ. người đó như lịch sử đã ghi Theo hiến ước tạm thời số 1, tướng minh với tư cách quốc trưởng đã chỉ định ông Nguyễn Ngọc Thơ thành lập chính phủ, xác lệnh lại do chính ông Nguyễn Ngọc Thơ ký đóng dấu Thành phần gồm 14 tổng bộ trưởng chia ra sắc thái rõ rẹp, 1. Chuyên viên như kỹ sư, trần Ngọc Ánh, Phạm Hoàng Hồ, 2. Chính trị gia không lưới chế độ cũ nhưng lại có ít nhiều liên lạc bí mật là giáo sư Âu Trường Thành, 3. Tướng lãnh, gồm 3 vị được coi là thân cận của tướng Minh. 4 còn lại là các vị thuộc chế độ cũ, từng là then chốt trong guồng máy của chế độ cũ, từng là tổng thư ký, phụ tổng thống như Nguyễn Thành Cung, đến kỹ sư Trần Lê Quang là một chuyên viên được tổng thống riệm thương yêu và coi như người nhà. Một vài vị khác được coi là chế độ cũ nếu hiểu như một công chức và quân nhân của mọi triều đại. Những tổng bộ trưởng là người của chế độ cũ tuy được giải tán xong chưa hết phải là người của ông Thơ. Ông Thơ có thể chấp nhận một cách vui vẻ nếu cộng sự là con cái của Tổng thống Diệm. Xong ông đã quay mặt đi và coi như kẻ đáng ghét nhất nếu ai đến với ông mà trước lại là con người của ông Ngô Đình nhu tin cẩn trọng dụng. Đó cũng là đầu mối của tấn thảm kịch của chế độ Ngô Đình Diệm. Việc chỉ để ông Nguyễn Ngọc Thơ được làm Thủ tướng mặc dầu người Mỹ đã lượng tính được sự bất hợp tác của Phật giáo và các đảng phái Nhưng là ông Thơ lại không thể tìm được Cảm tình đối với đa số Phật tử Hòa Hảo Tất nhiên là cao đài Cũng không ủng hộ Biết như thế Người Mỹ vẫn tiến hành và tích cực khuyến cáo với tướng mình Bởi vì đơn giản là người Mỹ Đã có sẵn một giải pháp Mà ông Campolot đang bỏ túi Tạm thời trong lúc chuyển tiếp Phải có ông Thơ Cũng như khi giải pháp ấy được ném ra Tức là lúc tướng Nguyễn Khánh Được đem lên diễn đàn Thì ông Lốt vẫn phải khuyến cáo tích cực để tướng mình đóng vai trò tạm thời trong lúc chuyển tiếp. Chế độ diệm không diệm Dù không được lòng ai, dù mang tiếng, đã làm sống lại một chế độ diệm không diệm, song sự lựa chọn ông thơ có nhiều cái hợp lý. Một, ông thơ là bạn tri kỳ của tướng mình. Hai, ông thơ đã quen việc trong 9 năm của chế độ cũ. Ba, ông thơ trước sau vẫn là đốc phủ sứ với tất cả ý nghĩa của giới này trước năm 1945 Ông Thơ giàu sao vẫn là một địa chủ nên người Mỹ có đủ yếu tố để tin tưởng và lập trường địa chủ của ông Bốn ông Thơ tuy làm quan thời Pháp nhưng không phải là mẫu người được Pháp đào tạo từ truyền thống văn hóa Pháp như Ngô Đình Nhu hay kỹ sư Trần Vân Vân Đó là điều mà người Mỹ rất ngại Có một dư luận trong chính giới thân Mỹ lúc ấy Nếu không có sự thảm sát anh em ông Diệm Thì đại sứ Trần Văn Trương Đã trở về nước Và ông có nhiều hy vọng là thủ tướng Xong vì con rể ông bị ám sát Một nhà gia tất nhiên không thể làm như vậy Đây chỉ là dư luận được tung ra Để thăm dò tin tức vào lúc ấy Cũng nên ghi thêm Ngày 28 tháng 10 năm 1963 Nguyên đại sứ Trần Văn Trương Đã lên tiếng công kích nặng nề Chế độ Tổng thống diện và con rẻ của ông Kể từ ngày 4 tháng 2 Phe các tướng Minh Đôn Kim Xuân Đính Trở thành ngũ hổ sau sự phân hóa trong hội đồng quân nhân cách mạng càng trở nên rõ rệt, mỗi bên đều đề cao cảnh giác. Một số các đơn vị tham gia đảo chính được điều động ra khỏi đô thành. Một số sĩ quan cấp tá như phạm Ngọc thảo bị theo dõi rất sát sao. Đại tá đỗ mậu được thăng thiếu tướng nhưng vô quyền sau đó bổ nhiệm là tổng lãnh sự miền nam việt nam tại hồng kông. Tuy mấy tướng lãnh như tướng xuân đôn đính kim đang có thực quyền sinh sát, sau sự hiện diện của một vài tướng lãnh cũng như sự xuất hiện của cựu trung tá Trần Đình Lan đã làm cho giới chức Mỹ không hài lòng. Người Mỹ không những kỵ văn hóa Pháp mà kỵ cả những ai bị nghi ngờ là người của Pháp. Như thế ta cũng hiểu được rằng trong lúc mà Mỹ tin tưởng sẽ chiến thắng cộng sản bằng con đường và nhận thức của Mỹ, thì ở đây Mỹ có thể chấp nhận cộng sản nằm vùng nếu sự nằm vùng có lợi thế về phía Mỹ sao không thể chấp nhận sự hiện diện và thao túng của phòng gì cũng như các tay phản gián pháp? đó cũng là lý do khiến Trần Đình Lan cũng như Vương Văn Đông đã phải cuốn gói ra đi. mặc dù hai người này đã có thành tích diệt cộng khét tiếng những năm 1954. thực ra thì cơ quan CIA Mỹ biết rất rõ ràng Trần Đình Lan hay Vương Văn Đông sẽ không làm nên trò chống gì nhưng họ lại dùng hai sĩ quan thân pháp này như một bằng chứng cho hồ sơ được gọi là trung lập của Bộ 3 Minh Kim Xuân và bằng chứng đó là một vật luận cứ để biện minh trong cuộc chỉnh lý của tướng Khánh. Bản tay móc nối Khi Phó Tổng thống Thơ được chỉ định làm Thủ tướng và thành thập Chính phủ, đồng thời là lúc đảng phái Phật giáo cũng tiêu tan hy vọng mà họ vẫn hướng về Hội đồng Quân nhân Kinh Mạng, coi như đấy là nơi sẽ có nhiều phép lạ xây dựng cơ đồ cho Việt Nam Thủ tướng Thơ trả lời báo chí là Thủ tướng đã có ý định từ chức Phó Tổng thống từ dạo tháng 9 tháng 10 nhưng Trung tướng Dương Minh cản ngăn vì sợ hỏng chuyện Thủ tướng Thơ cũng cho biết ông có biết những kế hoạch lật đổ Tổng thống Diệm sau này một vài người bạn rất thân của Thơ cho rằng đó chỉ là cách Thơ biện minh cho sự hiện diện của mình khi được cách mạng trọng dụng Sự thực Trước ngày 1 tháng 2 năm 1963, kể cả bạn bè thân của Phó Tổng thống Thơ chưa bao giờ thấy ông ngỏ ý từ chức Phó Tổng thống. Ông Thơ chỉ thực sự bị buộc từ bỏ chức Phó Tổng thống khi cuộc đảo chính thành công, vai trò của ông Nguyễn Ngọc Thơ đã liên hệ thế nào đối với Tổng thống Diệm và Trung tướng Dương Văn Minh sau này. Trước hết, Tướng Minh khi còn là Trung tá đã được Nguyễn Ngọc Thơ đề đạt với Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1954 và cũng Nhờ sự đề đạt của ông Thơ nên ông Diệm đã có một thời gian hoàn toàn tin tưởng tứ Minh. Khi Diệm còn hoạt động ở trong bóng tối, Huỳnh Hữu Nghĩa được coi là cán bộ giao liên tin cần. Chính ông Nghĩa đã có công móc nối giữa anh em Tổng thống Diệm và Trung tướng Trịnh Minh Thế. Đồng thời Tổng thống Ngô Đình Diệm quen biết Thơ lại là người móc nối Trung tá Dương Minh năm 1954 với Diệm. Đó cũng là cái vòng vo thân hữu trong giới chính trị việt Nam. Nhờ cái vòng vo thân hữu đó, nhiều khi không cần tài cho lắm. Xong nếu có anh em đưa đẩy để đạt thì vấn đề tạo lập công danh kẻ như chuyện đi du ngoạn lại trúng số mà thôi. Địa phương Khi Ngô Đình diệm về nước chấp chính, có hai vấn đề mà diệm quan tâm bậc nhất về phương diện nội bộ. Một là yếu tố nhân sự và vấn đề nhân sự miền Nam. Hai, thành phần lãnh đạo cho quân đội. Ngô Đình Nhu mấy năm đầu vẫn quan niệm rất khoát rằng Bắc Nam Trung không thể vấn đề Điều quan trọng họ có làm được hay không Song Diệm tế nhị hơn ông em điều này Phải dùng người sinh quán tại miền Nam ít nhất cũng phải theo một tỷ lệ tương đối so với dân số Nam Phật Cũng bởi lý do đó ngay từ buổi đầu ông Nguyễn Ngọc Thơ đã được Tổng thống Diệm lưu tâm đặc biệt Ông Thơ lại có một quá khứ hành tránh hợp với nhãn giới của ông Diệm vì Thơ là một đốc phủ sứ theo quan niệm của Diệm thì đó là một giới biết việc, cho nên không chỉ một đốc phủ sứ Nguyễn Ngọc Thơ được trọng dụng mà nhiều đốc phủ sứ được Diệm đặc biệt cân nhắc như trường hợp đốc phủ sứ Hải, đốc phủ sứ Công. Ngô Đình Diệm lại dùng thơ như một tâm điểm để móc nối các hàng ngũ quan lại với điện chủ tại miền Nam. Trong hai năm đầu 1954-1956, thơ đã thành công trong nhiệm vụ này, uy tín của thơ đối với Diệm ngày càng vững chắc. Nhất là thơ được coi như người có công lớn trong vụ tướng hòa hảo ba cụt cùng với vụ dàn xếp với mấy nhóm hòa hảo khác. Trong chế độ Ngô Đình Diệm, có hai người đứng Diệm kính nể đó là Vũ Văn Mẫu và Nguyễn Ngọc Thơ. Diệm ông Thơ, Diệm thường xưng hô là Ngài. Diệm thường nói với thơ Đại Khái như Ngài thế nào? Ngài đi thế tôi dùng việc này. Trong những lúc không có mặt thơ, Diệm vẫn thường một tiếng phó tổng thống, hai tiếng phó tổng thống. Cụ phó như thế, ngài như vậy Rất ít khi Tổng thống Diệm gọi thơ bằng ông Về phía quân đội Khi về nước chấp chính Diệm coi như tay trắng Không có một tiền quân, không một tướng nào Được coi là người của mình Trong lúc hoàn toàn thiếu người tin cẩn Trong giới quân sự Nguyễn Ngọc Thơ đã đề đạp trung tá Dương văn Minh Tất nhiên là Diệm rất hoan hỉ chấp nhận Từ đó trung tá Minh được coi là Sĩ quan cấp tá được Diệm Yêu mến tin cẩn nhất Trung tá Minh lần lượt được trao phó các chức vụ quan trọng trong tư lệnh chiến dịch rừng sát và chiến dịch bình định tại miền Tây. Diệp vẫn thường coi Tướng Minh là một thứ tin cậy. Sau vụ chiến thắng rừng sát, Đại tá Minh dẫn đầu đoàn quân tiến về Sài Gòn, đi trên đại lộ Katinat rồi về sinh độc lập. Trước bao nhiêu tiếng hoan hô vang dậy, báo chí lại được dịp thổi phòng tán dương rất bay bướm. Tổng thống Ngô định Diệm buổi sáng hôm ấy đã đứng sẵn ở thềm dinh độc lập để đón mừng người anh hùng rừng sát. Sau này Diệm thăng đại tá Minh lên thiếu tướng. Tướng không quật Xét về hai con người thì một Phó Tổng thống Thơ và hai là Tướng Dư Vân Minh thì Tướng Minh được Tổng thống Diệm trọng hậu ngay từ buổi đầu và nổi bật một cách dễ dàng. Minh trở thành ngôi sao sáng trong hàng tướng tá từ đầu năm 1955. Còn Thơ phải đợi đến năm 1956 mới được bổ nhậm Phó Tổng thống. Mặc dầu đã tham gia chính phủ đầu tiên của Tổng thống Diệm với tư cách Bộ trưởng Nội vụ ngày 7 tháng 7 năm 1954. Song vai trọng của thơ còn lưu mờ mà chỉ như một viên chức phụ tá Thủ tướng. Tướng Minh càng ngày càng được Tổng thống Diệm tín nhiệm và yêu mến nhờ hội đủ được mấy điều kiện mà Diệm cho là xứng đáng, theo hai tiêu chuẩn. Một, Tướng Minh có vóc dáng của một tướng lãnh đàng hoàng. Hai, Tướng Minh không có những vụ lem nhem về vấn đề vợ nọ con kia hay bài bạc. Hơn nữa do sự kính bến thơ nên Diệm cũng bến trọng mình. Khi thành lập bộ tư lệnh hành quân, Minh được chỉ định là tư lệnh. Lúc ấy, Minh đã đeo 3 sao và nguyên là tư lệnh quân khu thủ đô. Giới thân cận của Diệm cho rằng Diệm coi đó là một tín nhiệm đặc biệt. Diệm rất mù mờ về lĩnh vực quân sự. Hai tiếng hành quân đối với Diệm là một sự trọng đại. Khi chỉ định tướng Minh, Diệm đã cho rằng chỉ có tướng Minh mới xứng đáng. Tuy vậy tướng Minh lại không mấy ham với chức vụ không quân này. Tướng Minh thường tỏ ra không thiện ý với vị trung tướng tư lãnh quân khu thủ đô trước ngày 11 tháng 2 năm 1960. Tướng Minh vẫn phê bình công khai viên trung tướng này nhảy dù đi tắt. Chức vụ ngày 2 tháng 2 năm 1960 chức độ cũ không hề thắc mắc tướng Minh vì quay ông như người thân tín của ông Diệm. Nhưng sau ngày 2 tháng 2 năm 1960, vị tướng Minh tuyên bố đứng trung lập giữa chính quyền và phe đảo chính, rồi lại có báo cáo là trước ngày đảo chính, tướng Đôn đã vào Sài Gòn gặp tướng Minh cũng như tướng Kim ở ngay Bộ Tư lệnh Hải quân. Đó cũng là một lý do làm tướng Minh xa dần chế độ. Nước với lửa Giữa tướng Minh và ông Ngô Đình nhu ít có sự liên lạc. Người thân cận nhất của Ngô Đình Nhu hiểu rõ hơn ai hết là Nhu để ý tướng minh qua một vài biến cố quan trọng như vụ rừng sát, chiến dịch thanh toán các lực lượng võ trang hòa hảo, vụ đào chính hụt ngày 2 tháng 2 năm 1960. Mặc dù Nhu có đọc trên báo thấy tướng thuật tướng minh tuyên bố Nhu cũng làm thình. Thực ra thì Nhu không để ý đến tướng minh vì có máu say chính trị nên tướng lãnh như tướng minh dưới mắt ông cũng là một nhà quân sự bình thường. Nhu cho rằng tướng Minh có tài chiến đấu nhưng ở một mức nào đó thôi chứ không phải là một chiến lược gia quân sự Nhu bắt đầu để ý đến tướng Minh kể từ tháng 9 năm 1963 khi có những tin đồn về một cuộc đảo chính của các tướng lãnh Nhưng tại sao tướng Minh lại kỳ ông Nhu và cho rằng ông Nhu ghen ghét với mình Theo báo chí có một phần lý do thầm ký như thế này Do vụ thanh toán bình xuyên tại Sài Gòn bị rừng sát, dân chúng loan chuyển huyền thoại nhằm suy tôn tướng Minh là tướng Minh tịch thu được nhiều vàng bạc đều đem nộp cho Tổng thống. Lại có một nguồn tin khác trong giới chỉ huy quân sự tại Sài Gòn dạo ấy là khi tướng Minh là tư lệnh hành quân đi dẹp Bình Xuyên, tịch thu được rất nhiều bao bố giấy bạc. Nhiều bao bạc bị rơi xuống nước còn ướt đẫm số giấy bạc này được đem về phơi khô và ủi phản phiêu ngay tại dinh tỉnh Trường chợ lớn. Sau đó không hiểu được đem đi đâu và chia phần cho những ai. Có điều rõ rệt là chính quyền hồi đó Không nhận được một đồng xu nào Trong số bạc lớn này nếu có Tuy vậy Chính quyền cũng không mấy lên tiếng Về bộ tướng binh đem nộp vàng bạc của Bình Xuyên Cho Tổng thống Diệm Cũng như số bạc lớn trên đây Nếu có Thì bỏ vào túi riêng của ai Phải chăng vì thế mà có sự tranh né Một lý do khác nữa Khiến tướng binh kỵ ông Nhu Đơn giản Vì Phó Tổng thống Thơ cũng kỵ ông Nhu Tuy được Tổng thống Diệm kính nẻ xong Ông Thơ lại tỏ ra không hài lòng với ông Nhu Thường ngày thơ vẫn phải dinh nhưng chỉ vào thẳng văn phòng tổng thống để trình công việc, có khi hàng tháng mới gặp ông Nhưu một vài lần và hai người chỉ trao đổi vài câu thăm hỏi xã giao. Ông Nhưu thì cho rằng thơ không biết gì về chính trị và cái khả năng chính của thơ cũng đã là quá lỗi thời. nhưng ông anh kính mến thơ thì ông em cũng phải kính mến, dưới mắt ông Nhưu, phó tổng thống thơ cũng là người của việc, nhất là chịu có đại diện cho tổng thống trong các buổi hội hè lễ nghi. Sự thực Nhu không bao giờ hỏi han Phó Tổng thống Thơ về các việc chính trị Nhu cho rằng Thơ không có khả năng Trong lĩnh vực này Ông Nhu không ghét ông Thơ trái lại tỏ ra thiện cảm Nhất là ông Thơ lại khôn khéo Và luôn tỏ ra khiêm tốn bình dị Tuy là Phó Tổng thống Nhưng mỗi lần ông Thơ đi đâu đều im lềm Không kẻn chống vồn hào Không cả xe hộ tống Ông lại có thói quen ngồi cạnh bên tài xế Vào năm 1957 Khi tiến chân Tổng thống Diệm Đi công du tại Mỹ Phó Tổng thống Thơ đã gặp ông Nhu Tại phi trường tân sinh nhất Đã nói nhỏ với ông Nhu Tôi không hiểu tại sao Ông bác sĩ Tuyến cứ cho người theo dõi tôi hoài Mấy hôm sau ông Nhu Nói lại việc đó với Tuyến Làm thế nào mà Phó Tổng thống lại phản nàn như vậy Bác sĩ Tuyến rất đỗi ngạc nhiên Vì không cử người làm việc đó Và cũng không nghĩ đến làm việc đó Tới lui đúng lúc Ông Nguyễn Ngọc Thơ đã có một hành động hết sức đẹp trong dịp cải tổ chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 1954 với sự tham gia rộng rãi của các giáo phái cao đài hòa hảo. Hành động đó như sau. Ông Thơ nguyên tỉnh trưởng Long Xuyên vốn là khu vực được coi là lãnh thổ của hòa hảo. Giáo phái này đã từ lâu tỏ ra thiếu thân thiện. Nếu không nói là hiểm khích đối với ông Thơ, sau khi trở thành bộ trưởng nội vụ của chính phủ Ngô Đình Diệm Ông Thơ lại càng bị hòa hảo nghi ngờ. Trong lần cải tổ chính phủ vào tháng 9 kể trên, phê hòa hảo Trần Văn soái lên tiếng với Ngô Đình Nhu rằng họ chỉ tham gia chính phủ với điều kiện này, điều kiện kia, trong đó có điều kiện không chấp nhận sự có mặt của Thơ trong thành phần nội các mới. Tổng thống Ngô Đình Diệm phản đối với lý do từ ngày ông Thơ làm bộ trưởng nội vụ cho đến lúc ấy chưa có một lầm lỗi nào. Trái lại ông đã làm việc một cách tận tâm đắc lực Ngô Đình Diệm nhất quyết không nhượng bộ Phe Trần Văn Soái về điểm này Khi hai bên chính phủ Hòa Hảo Còn đang tranh cãi ông Thơ biết sự việc này Chính ông nói với ông Diệm xin tự ý rút lui Để Diệm sử trí với phe Hòa Hảo Vì biết phe Hòa Hảo Coi thơ như kẻ thù Ngô Đình Diệm tìm cách để thơ vắng mặt vào thời gian Đó cũng là ý muốn của ông Vì vậy thơ được bổ nhiệm Làm đại sứ cho chính phủ miền Nam Việt Nam Của Ngô Đình Diệm tại Nhật Bản Vào tháng 4 năm 1955 sau khi chính phủ Liên Hiệp Quốc tàn rã, trần Văn Soái, Lương Trọng Tường từ chức Hòa hảo chống lại chính phủ Ngô Đình Diệm và miền Tây mịt mờ quái lửa Đại sứ Nguyễn Hồng Thơ được gọi về nước vẫn giữ nguyên chức vụ đại sứ song được Tổng thống Diệm giao đặc nhiệm đặc biệt là giải quyết tất cả những vấn đề chính trị thành miền Tây Ông Thơ được coi là đại diện Thủ tướng chính phủ Ngô Đình Diệm trong việc kiểm soát chiến dịch Bình Định và thu xếp Bộ Hòa hảo Sau khi vụ Hòa Hảo được coi như thanh toán xong, ông Thơ trở lại Nhật. Đó cũng là ý muốn của ông. Thực ra thì ông Thơ muốn làm mở vai trò của mình trong vụ Hòa Hảo, nhất là vụ bắt tướng Hòa Hảo Lê Quang Vinh. Mà ông Thơ là người có trách nhiệm, ông trở lại Nhật. Mặc dù Diệm có ý giữ ông ở lại nước nhận một chức vụ quan trọng hơn. Ngày trở về Tháng 3 năm 1956, tướng Hòa Hảo Trần Văn Xoái hợp tác với chính phủ, tướng Dương văn Minh. Họ báo nó với trường hợp quy thuận này. Chiến dịch miền Tây được coi như kết thúc, tướng Minh cho biết, trong chiến dịch Hoàng Diệu, xoáy đã tịch thu được 20kg vàng, 16,5 triệu tiền mặt. Số tiền này xoáy đem nộp cho chính phủ và dùng xây cất một cô nhi viện. Đồng thời, 56 sĩ quan và binh sĩ hòa hào đã về hợp tác với chính phủ trong một buổi lễ tại Cái Vồn, ngày 8 tháng 3 năm 1956. Vấn đề hòa hảo miền Tây có như sau, ông Nguyễn Ngọc Thơ lúc ấy mới công khai tham chính và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế thay thế Trần Văn Mẹo ngày 16 tháng 5 năm 1956.